Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 43, Mỹ Nhân Thế Thân. Á Liên Vân Lẩm, liếc mắt nhìn thích Nhàn một cái, rồi chuyển hướng lo giả. Rồi đương gia, mời ngồi. Lo giả, thích Nhàn cùng Lâm Dũng Chi cùng nhau ngồi xuống. Lôi đường già như thế nào đột nhiên yêu cầu gặp bổn vương. Ánh liên vân lạm nhìn lo giả. Thì là giọng điệu không nghiêm khắc lắm, nhưng cũng là tản ra loại khí vương giả kiếp người. Đó giả ôm quyền rất là thành khẩn. Dược vương, lúc trước là lôi mộ không có lo lắng rõ ràng. Đối với dược vương có làm nhiều chỗ, xin thông cảm cho. Ánh liên vân lạm nâng chán rụng. Lôi đường già không sợ phản bội triều đình sao. Vậy cũng cần chủ tưởng mà lôi mộ có thể trung thành mới được. Lôi mộ cũng là gần đây mới ngộ ra đạo lý này. Lôi giả nói trong tên âm không hỗn loạn có một tiêu do dự. Ồ, ánh Liên vân lạm, cơ hồ rất là dạt dào hứng thủ. Bổng vương nhưng thật ra cảm thấy thật hứng thủ. Là cái gì làm lôi đương gia giữa lại chủ ý? ý tứ thăm dò rõ ràng. Cách nhàng bị mùi. Nó thật là nhân vật lớn, cũng là hắn chủ động muốn cùng lôi phong trại cách mình. Lúc này ngược lại, lôi phong trại chính mình tìm đến nơi, người này đã còn nghi thần nghi quỷ. Dược vương, lôi phong quân là tầng tâm cùng ngài cách mình. Lâm Duẩn Chi tất nhiên là nghe ra trong đỏ hàm xúc thăm dò, khiêm tổn có lẽ nổi. Bỗng vương không hỏi người. Ánh liêng vân lạm liếc mắt lướt qua Lâm Duẩn Chi một cái, trong mắt lạnh lẽo khiến người không rét mà rung. Thất nhàng thở dài, tính tình người này thật đúng là ông tốt. Chim khôn chọn canh mà đậu, đề là việc đương nhiên. Thất nhàng mở miệng. Hốn hồ, diệt vương, ngài sáng mắt không nói tiếng lỏng, hai bên cách mình. Người có điều muốn, loài phong quân có điều cầu. Theo như nhu cầu, ra chuyện hai bên cùng có lợi, có sao mà không làm. Ánh liên vân lãm, nhìn thẳng thất nhàng, không mà bị mặt nạ che khuất nhìn không ra biểu tình gì thích nhàng cũng thẳng tấp nhìn đối phương liên tục mỉm cười cũng là tự tin trong tự tin ẩn hiện tạng mát ra khí thế không thua nàm tự đối diện hai bên nhìn nhau đột nhiên lầm dọn chi cảm thấy thả phần hài hòa thích một mùi của hắn trời sinh điền thích hợp với thái độ vân giả này ánh liên vân lãm đột ngột vỗ tay một chút nói cho cùng tiếng ra Diễn hướng lo giả, đôi đường già, hôm nay mình ướng tạm thời định ra bằng miệng. Ngay khác, bọn vương gọi người đem mình thư, đưa cho quý trại, ý của người như thế nào. Lo giả kinh ngạc, dự vương sao lại lập tấn sản khoái như thế. Toàn bằng dự vương làm chủ. Thất nhà ngầm thở ra khí. Mình ướng cách thành nàng liền có thể công thành lùi thân. Bất quả, cái liền văn lãm đột nhiên bỏ thêm một câu nữa. Dược vương thỉnh giảng Tất giả có chút căng thẳng Bỗng vương hy vọng Lôi phong quân có thể nghe lệnh vị cô nương này Nó liên vân làm nặng nềm ông hiệt nhìn phía thất nhà Á Tất nhà nhấn thời kinh ngạc Bỗng vương chỉ là cảm thấy Cô nương này là đại tướng tài Đồng dụng đáng tiếc Nó liên vân làm tiếp tục mẫn hiệt Tin tưởng lôi đương dạ Cũng cho là như vậy chứ Tất nhàng bị mồi Đại tướng tài, nói dễ nghe, cuối cùng không phải là tầm chân chạy cho người ta, nhằm chủ tự đắn đò. Nàng kiếp trước đã đưa đầu chịu bán một lần, kiếp này mới không cần lại dẫm lên vết xe đổ đầu. Bạch tướng chói từ nổi, dịp vương quá khen, thất nhạc là vụ nhân nhỏ nhỏ có thể nào cảm đương chứng trách này. Cô nương là chướng mắt bổn vương, át liên vương làm liếc nhìn nàng một cái. hay vẫn là Không xem trọng bổn vườn, cảm giác áp bớt trong nhảy mắt phóng xuất ra. Dập mũ này cũng quá lớn, ông đáp ứng chính là đối dược Vương hãng đại bất kính. Thế nhàng khỏe mắt nhảy nhảy. Tuy rằng, hành chưa thấy hoa để vườn cầm quyền lúc này, nhưng trong này kỹ pháp thái độ của dược vườn xác định có phong vị vương giả. Cô nương, đói giả đột nhiên đứng lên, loài mộ vốn cũng có ý tưởng như thế. Cô nương đa tài Chính là lôi phong quân ta đang cận Cái mộ lúc này Khánh cầu cô nương đáp ứng lôi mộ Đánh đạo lôi phong quân Nói xong chìm tổng cuối đầu xuống Thất nhạc ngay cả mép tóc đi nhảy Thật đúng là được một tất Lại muốn tiếng một thước Lúc trước thần đúng là Không nên quản chuyện nhàn rỗi này Hiện tại tốt rồi Đã đem chính mình cũng vào luôn Thích muội Làm dũng gì cũng mở miệng Lấy tài hoa của thích muội Bà thật, không nên làm ngu phụ, không có tiếng tâm gì. Tẻ hoa của người, kể cả nam tử bình thường, đều cảm thấy không bằng. Phải là một phen đại nghiệp mới được. Một phen nói con thật sự cần thiết. Thất nhà nhát miệng, kể cả ngốc tử này cơ nhiên cũng tán thành. Hẳn không phải nên, nhưng tử sao có thể trị quân, vân vân sao. Tiếng mắt, đứt hoa người trong phòng một cái, cơ nhiên đồng loại chăm chú nhìn hẹn. Điều rằng, ý tứ hàm xúc bắt đầu, nhưng mục đích cuối cùng tương nhiên đều là muốn đưa cho nàng con vịt chết này. Cái nhà bất đắc dị thở dài. Có giả, cùng lâm dẫn chi nói không sai. Nhưng hãy liên vân lẫm này, hãy thở nguy hiểm kia là ý tứ gì? chẳng lẽ nàng không đáp ứng, hẳn lúc này trực tiếp chấm dứt nàng. Bất quả ngẫm lại cũng đúng. Ai sẽ thả một người, bỉa mục đích của mình để uy hiếp mình rời đi. Người không sử dụng, liền thà rằng trừ bỏ người này. Nếu mình ở tại vị trí kia, cũng sẽ làm phương pháp như thế đi. Thế nhà hiện tại cũng thực tự là hận chết mình, lúc trước đã không nghĩ đến nhiều như vậy. Hiện tại thì được rồi, đâm lao thì phải theo lao. Là ai, nếu gặp chuyện bất bình, phải sống một tiếng, nên ra tay thì liền ra tay. Nàng về sao nếu dù lại có 10 ngón tay, nàng cũng không ra. Vừa ra tay, ta đã bị trỗi. Chuyện này có thể cho ta suy nghĩ không? Tất nhà bắt đắc dĩ mở miệng. Có thể kéo dài tới bao lâu thì kéo đến bao lâu thì. Nàng không nghĩ cùng dự vương này là địch, cũng không nghĩ oan ngoãn bị bội tài trường, vì người khác mà quan tâm lao lực. Ánh mắt đen giọt của Hoa Vân Lạm lúc này mới chậm xuống. Vậy chờ tin tức của cô nương. Một đêm đàm phán thuận lợi tiến hành. Rơi bỏ thất nhàng nội tâm lính thở, những người khác tự hồ điền thật vui sướng. Rõ ra nhã giang, đường tỷ liền lét lại eo nhỏ nghênh rõ. Đã xong, đường tỷ cười duyên hỏi. Nam giỏ chi phóng chân, phía trước thật sự là bị đường tỷ dọa. Cương nhiên lập tức đuôi ra phía sau ba bước, đem đường tỷ ngăn cắt ở bên ngoài phạm vi an toàn. Thất nhà buồn cười nhìn hắn, nam nhân này cũng quá đơn thuần đi. Đường Liếc hắn một cải Sợ cái gì Còn sợ ta ăn ngươi hay sao Dừng một chút lại làm như kinh thường nói Thực lại Lão cổ hũ này Ăn con đào răng của ta đấy Âm giọng gì Hãy rối sắm Ở vấn đề ăn hắn Mặt đỏ đậm Ngươi Không biết cảm thấy thẹn Không thể nói lý Đương tỉ miệng cửa Láng láng kêu quạt Liếc nhìn hắn một cái Mà kệ người Hết lòng Diễn hướng thất nhàng Vừa lốt Tiểu ca nhi Người giúp ta một việc, không đợi thất nhàng đọc lời, liền loài kéo thất nhàng chạy ra. Anh đường viên, ở viện đường nội, ngồi bốn mỹ nhân tư xác khác nhau, thần khoát lộ mỏng, bốc ngực bên tâm tơ tầm, như ẩn như hiện. Thất nhàng nhớ miệng, đường tỷ người dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Vốn là đêm nay nên có năm mỹ nhân hiến nghệ, như là có một người đột nhiên bị bệnh. Ta nhất thời tìm không thấy người thấy thần cho nên đường tỷ bộ dáng đáng thương, trong mông nhìn nàng, làm tất nhàng nhớ tới con chó nhỏ ở chiến gia kia. Cho nên tiểu ca nhi, nó liền giúp đường tỷ đi. có lẽ đường tỷ này là muốn nàng đến thấy thân cái mỹ nhân bệnh kia. Tất nhàng cái dương đủ mồ hồi đường tỷ ta là nam nhân. Khăn khách, đường tỷ che miệng cười đường tới ta ngành đón đô hoa thấy bao nhiêu người tiểu bao nhiêu người là nam là nữ ta còn phân biệt không được sao có ràng một cái phấn động hồng trang làm chi cố tình muốn nói mình là xấu nam nhân đây được rồi, á liêng vân lẫm là nhân vật cá biệt biến mắng một cái có thể nhìn ra thân nữ gì của nàng tốt à, chẳng lẽ lại kém đi huống chi đường tỷ này có thể so sánh cùng chiến nhược thủy còng con họ Ly khác. Đường Tỷ, các sợ vẫn là không giúp được người viện này. Tất nhà mở miệng, ngươi xem như ta vậy, giống nhân sao? Mỹ nhân? Được đó nhân, Đường Tỷ không do dự mở miệng. Các nhà hàng miệng co rót. Đường Tỷ này không phải là người bình thường, có thể trong đời nó chối nói được có tư tự như vậy. Đương nhiên tuyệt đó là tính chất đặc biệt của bộ tộc Holly. Đường tỷ, ngươi thật đúng là có tiềm chấn bất ngờ lân thiện làm sướng ca. Thất nhàng bất đắc dĩ. Quá khen, quá khen. Đường tỷ đều phải đánh giá này làm như tận vui vẻ. Cơ nhiên càng thêm mặn từ nhiều hòa. đã nhân vật các người có hợp cao lớn như vậy. Dư cố nhỏ nhỏ này coi như là loại tỷ nhân vật như ta, nhân tiện hưởng phúc lại đi. tất nhàng da mặt rút rốt. Không cần cùng nàng gây cẩm chuyện gặp ngỡ lúc trước, đang đều đem mình bồi đi vào, còn chưa đủ sao. có lẽ còn muốn đem mình lại một lần nữa cho rằng phúc lợi tại ta lâu này, đẩy giờ đi sao. Nhưng chuyện này nói đến đây, không có nửa điểm quan hệ cùng nàng. Nàng đây là vị ai bận vị Không đợi tất nhàng ai quán không, đường tị đã muốn đem tất nhàng tội bỏ, bận rộn vì nàng trang điểm. Trường 44 Thả thí thiên hạ tôi mỏng ba lên án hay múa giỏi kinh động lòng người Trong thành đường viền nơi nơi oanh ca yến ngữ thương phấn nồng mũi mỹ nhân hờn giỏi chấn rũ chạm vào nhau tiếng hoang hồ cười nổi thanh thanh đều nói rõ từ hùng thịnh nơi này Đột nhiên tiếng nhạc nổi lên du dương đậy ra trong phòng nhảy mắt yên tĩnh rất nhiều Trong đại được thấy được Đên đài cao nhất, đương tỉ nhẹ chân bước lên, phép phải, phải quả thương bộ, từng bướng tam diêu lung lại đi lên. Mọi người đều sống rủ chờ rồi, chân lẫn bồi tiếp đêm nay. Thanh đường viên chúng ta vì mọi người trúng bị nam vị mỹ nhân hiến nghẹt. Đương tỉ cười duyên, vô hạn phong tình. Đương tỷ trướng không cần nam vị mỹ nhân, chỉ cần người tiếp chúng ta một cái là được. Đúng, đương tỉ đến một cái. Đến một cái, đến một cái. Thanh âm ngã ngớ ồn ào, càng ngày càng nghiêm trọng. cái đó không xa, tầm dẫn chi kinh bỉ. từ tử này tận không biết càng đến cực hạt. Mạng tiêu diễn như vậy, đối với nhiều nam nhân cười yêu mị như vậy, để làm gì Là nữ tử nên giống như thích mụi hẳn, hào phỏng khảo, không minh cơ chỉ mới được. Nếu nói thích mụi hẳn là chất liêng trên nỗi cao, thanh nhã cao quý, Khi nữ tưởng trước mắt này nên là hai giải ven đường, tục càng khó dằn nổi. Nhưng thật ra thích mũi hắn, biệt nữ nhân này cưa chạy đi đâu rồi, không cần bị tiêm nhiễm mới tốt. Đương tỷ mối nhà quạt liền tụng người khẽ. Ui, mọi người xem ta nhiều năm như vậy, còn không chán sao? đường tỷ ta đã không ở chỗ này biêu xấu. Đêm nay, tâm vị tiểu mỹ nhân thắng định sẽ khiến mọi người chấn động đã là mọi người cảm thấy tuyệt đối là vật siêu giá trị. Vật siêu giá trị ở hậu trường cái dương thác nhà không khỏi đầy giọng mồ hôi. Đường tỷ này biến các nàng thành vật phẩm mua bán sao? Cái cả đôi từ vật siêu giá trị cũng đều dùng đến, không thể không bội phục năng lượng biểu đạt của nàng Cao Tiêu. Bỗng nhiên, người phía dưới lập tức bị lời nói của Đường tỷ làm nổi lên khẩu vị. Đường tỷ Vậy nên làm cho đại gia hỏa chúng ta nhìn xem đi. Ô ô, thấy tiểu mỹ nhân liền đã quên đường tỷ ta sao? Nhanh như vậy, đã bị tiểu mỹ nhân câu dẫn linh hồn nhỏ bé Thật sự là có chút không lương tâm. Đường tỉ nửa méo nửa cười. Nghe xong lời này, làm người ta đỏ mặt. Đâm Dũng Chì lại một lần nữa, dưới trái lòng đổi với đường tỷ kinh thường thật sầu. Tốt lắm, đường tỉ ta Cũng không có chỗ này che chắn mọi người đem tiểu mỹ nhân. Đương tỉ lát lát eo nhỏ. Hiện tại ta đã đem bục cao này bàn giao cho nhóm tiểu mỹ nhân hôm nay. Phía dưới mời mỹ nhân thứ nhất của chúng ta lên sân khấu vì nhi cô nương. Phía sau mà thích nhàng da mặt trung đẩy. Tuy nhiên, chứ nàng là người thứ nhất lên sân khấu. Cũng không ăn bài cho nàng thứ tự phía sao Làm cho nàng có cái tham khảo cũng tốt. Nàng cũng không phải chứng chính cô nương nơi này, làm sao hiểu được, muốn lên làm gì. Trên đài, đường tỉ gặp thất nhàng không phản ứng, trồng nhã mắt, liền dùng sức nháy mắt cho thất nhàng. Chạy nhanh đi lên a Thất nhàng tâm tư, còn tả liên tiếp quay vòng. Rốt cuộc là, kêu nàng đi lên làm gì, đường tỉ chỉ nói, cái diện thứ am hiểu nhất là được. Nhưng nàng tỏa này, hiểu đại tả chính là, Hành động trong bóng đêm Chẳng lẽ là làm cho nàng đi lên giết vài người Chỉ giáo vài cái âm mưu Có thể có chúng quả máu me hay không Một cái xúc thần Đem thời gian tiền khoảng lại Người phía dưới nhất loạt tình xác Tiện mỹ nhân như thế nào còn không lên Tập tức làm ồn lên Đừng tỉ cười mỉa một cái Vị huy mỹ nhân này của chúng ta Là lần đầu tiên lên đài Đại hải là có chút căng thẳng xem đường tỉ ta đi đem nàng lo ra cho mọi người. thì nói chuyện, đường tỉ nhẹ nhàng vài bữa. Kẻ ảo thắt đứng trở lại giữa sân khấu, chính mình chẳng lẽ lùi xuống. Có người phía dưới trong lúc nhất thời kinh diệm không thôi. Chỉ thấy thắt nhàng một thân lụa trắng. Bên trong là xăm vái tơ lụa nhẹ màu trắng. Đầu chỉ dùng một dây cột tóc bột trộn, đoán ra vẻ nhẹ nhàng phiêu thoát. Trên trán đeo tuổi bạc rũ. Cũng có vẻ tùy ý phiêu giật, phiêu lãng như tiền. Có tình bộ mạng, tài bệch kính, há ra miếng lụa mộng trong suốt, nửa ẩn nửa hiện. Đang làm người ta cảm thấy thần bỉ khó lường, tiền nữ mờ hồ. Tầm vẫn chi đảo qua đảo lại. Lại là cái nữ nhân trang điểm xinh đẹp, đi xa chỉnh người. Nên cũng nữ nhân kia, giống nhau tụng tàn khó chẳng nổi. Cũng nhắm mắt, lại đem ánh mắt vòng trở về. Sáng quát chàng co, ở trên người tắt nhàng. Khi rằng cha mặt, điểm trang, cải biến kiểu tóc, cải biến trao phục, nhưng nữ tử trên đài này không thể nghi ngờ chính là thức quyền. Thích mũi cư nhiên có thể thanh lệ như thế mà không thể coi sạc, không thể tin nhờ. Tầm dẫn gì trong tâm sợ hãi thang mãi không thôi, ám mắt tốt cũng rời không ra. thức nhà cũng rớt mọi phụng thủ đoạn hóa trang của đường tỷ. Tự nhiên có thể đem khuôn mặt trẻ con mà hóa trang thần kỳ trở thành một mỹ nữ linh hoạt kỳ hảo. Các cả chính mình đều cực kỳ hâm mộ. Thành công đường ngã nhiều người như vậy, mà ai nói ông có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười. Như vậy vừa thấy, thật đúng là chân lý trong dân lý. Vì nhi cô nương, người có tài nghệ gì để diễn cho chúng ta xem?" Cô cười, lại có người kêu gào lên. Thất nhẹ nhéo mày, liếc mắt Đã mỗi nơi vụ bị diễu một cái. Rất lớn, lai chỗ có thể kiêu vụ tốt. Nhưng nàng sẽ không. Bỏ Thuận còn có thể. Nhưng nàng nếu đấu vợ, có thể khóc hủy trang phục đầu cụ tiên nữ này hay không. Bên cạnh bài bàn học, giấy bút, có thể viết chữ vẽ tranh. Nhưng nàng cũng không phải cao thủ trong đó. Một bên khác, bài một cây đàn cổ. Đại thái có người muốn đàn khúc nhạc đi. Thận ráng tiếc. Nàng học đàn dương cầm, đối với đàn cổ cũng không có nghiên cứu gì. Thích nhàng tâm tư quay lại, tưởng đàn cổ đi đến. Tuy rằng nàng đối với đàn cổ chưa từng có tiếp tục, nhưng âm nhạc, đại thái đều có chỗ tương tự. và tiếng tấu đơn giản đàn một bài nhạc chẳng là có thể đi. Thích nhàng khẹo vốt lên, máy thanh đi xuống, gần kêu nàng tìm được vài cái âm nốt. Thích nhà mỉm cười, tiểu nữ tử bêu xấu. Chiến đàn huyền vang lên, phô lên vài cải âm tiếc, tuy nhiên thần kỳ khuấy động. Tất nhàng khẽ mở môi, tiếng ca ráo rác tung bay ra. Giang sang tuy đẹp như vậy, bao nhiêu anh hào, đều như hán võ tần hoàng. Chân người tái thập hồng trang, thu hồi bọc hành lý, giai dấu một thân hào quang. Không dư ta, giang sang vô hạn, đua không được hồng nhan tri kỷ. Phương giả lộ, lại có ai làm bạn, giấc tay trăm năm. Khi nha lộ, Cùng ai đi khóc, rời xa kia quyền lực khói lửa vì nguyện cuộc đời này hồng mộng tương liên dưới ánh trăng hoa tiền. Trẻ trẻ ấm chặn hai tay, cung trời của đất cùng nhau trở thành. Đạp nước viết anh Sơn, thần tiên không kịp, trần thẻo yên ương, ai cười mê. Ê âm nhẹ nhàng, với tiếng đàn huyền, nhưng lại thật là Diệu thú khác biệt. Nhạc ngừng, ca ngưng, mộng cốt thôi, cái đài cười như một mảnh yên tĩnh. Mọi người tự hồ như trước tấm dìm ở thâm tình nam nữ trong lời ca không thể tự kiềm chế Cũng không phải trên đài tiếng ca nữ tự tuyệt đẹp đó nào. Chẳng qua có tình kiên quyết hát lên như gốc ca xúc động tiếng lòng mọi người. Hiển mọi tâm mọi người cảm khái không thôi. Cùng trời của đất tấn thế uyên ương. Sao lại có một cái quyết tiện nữ tử như vậy? Không biết ai bị bám đầu. Dưới đài khiến vỗ tay văng lên, kéo dài không thôi. Lâm Doãn Chi lúc này nội tâm gần sống mạnh liệt, thế gian như thế nào có nữ tử giống như vậy? biết tệ, hào hùng, mềm mại, mọi một cái cũng không thiếu. Có thể so với nữ tử càng thêm nhẫn nhội, cũng có thể cùng nam tử so về chỉ khí. Chính mình một lòng muốn ri tìm bạn đời, chẳng qua cũng chỉ như thế. Nếu là cuộc đời này có thể tử như thế, cô quân còn cầu gì? Thế Huyền ngẫn đầu, nhìn về phía Lâm Duẩn, chi xin ngóc ngóc nhìn, cái cười một tiếng, ngóc tử này.